một trăm mười lăm điền thủ chống địch cũng vào lúc này tề mặt và lam tư đang đối mặt nhau và mấy nguyên thủ quốc gia đã biến mất tề mặt và lam tư đều biết sợ bí đồ của bọn họ nên hai bên không còn trấn thủ tại địa bàn của mình tất cả mọi người đều tập trung ở đại sảnh gương mặt anh ấy đều lộ ra vẻ một nôn nóng căng thẳng ngoài hai nhà tề gia và lâm mang không ai biết sợ việc đang xảy ra Họ chỉ thức có điều gì đó bất thường Là đảo đại, số cuộc anh có chịu ra giáo hoàng Joseph Thầm vừa hay lên và anh đi không Hoàng ưng có sòng lạnh lùng với Lam Tư Lam Tư ngồi ở vị trí cao nhất Anh ta đưa mắt nhìn Hoàng ưng Ngồi ở trong tay Lam Tư này Tại sao có bản lĩnh gì thì cứ việc đọc lấy về mặt ngồi bên cạnh nam tư hắn chỉ cao mày mà không lên tiếng từ xa và nam bang vốn bất hoàn từ lâu bây giờ hai nhà đang trở mặt đằng từ nữa không sai từ xa có thể dùng biện pháp mạnh đọc người từ anh ta thế nhưng hắn không có thời gian làm vậy là đỗ đại bây giờ là lúc anh nên chiếu cô tất cả mọi người tuy đẹp giáo hoàng Joseph, sếp hai anh trước nhưng anh đã đến nước này chúng tôi cũng muốn biết xảy ra chuyện gì là đỗ đại chi bạn chúng ta cùng thẩm vấn bọn họ anh nghĩ thế nào Trong đó hát đạo có người lên tiếng Đúng đó là lão đại Nên đưa bọn họ ra xét hỏi công khai Một trục hát đạo một phe từ xa mở miệng Làm đàm đứng bên cạnh Lâm Tư cười nhạt Lúc này thì sao Làm bang cần anh tụi tai nam ngó từ Đức nào hả Còn nói của anh ta khiến người thấy con đó đỏ mặt tức giận. học ân lời giơ tay ngang tin trùm hát đạo Làm đàm nói tiếp Ba người đó nổ súng vào lão đại của chúng tôi theo luật của lam bang Người mà không có tư cách hỏi chúng tôi xử lý ba người đó thế nào Bây giờ các người Còn chỉ này chỉ nọ, các người tưởng làm ba chúng tôi dễ ăn hiếp lắm sao? Đập hộ liền mở miệng, bằng người đó không đơn giản chỉ muốn hai các anh. mà hoàn cảnh bây giờ, bọn họ là người dễ nhất có thể giúp chúng ta tìm hiểu nội tình. Chuyện này là chuyện của cả sứ hát đạo. Làm thảo đại, anh muốn nói đào với cả sứ hát đạo hay sao? Nằm tư nghe vậy mở miệng cười lạnh lùng. Nằm tư tôi không phải người dễ nói chuyện. Nếu ra vậy, đợi đến khi tôi hỏi xong đều tôi muốn biết tôi sẽ giao người cho các anh. Phải đợi đến bao lâu? Bên dưới có tiếng hỏi Làm từ nhấn mép cười Thế thì phải xem Xuồng của ba người đó cứng đến mức nào Được thôi Vậy xin Lanh Lão Đại hãy giải thích cho chúng tôi biết phụ nữ chủ nhân tương lai của tài gia chúng tôi bị tấn công Và bị bắt vào phòng Lanh Lão Đại là thế nào Học ứng lên tiếng từ mặt anh ta Vô cùng nghiêm nghị Làm nàng nhớ mày Nếu tôi nhớ không nhầm Tờ Lão Đại đã dẫn người vào trong hộp sót Các anh có tìm thấy người vào chứng cứ không Lão Đại của chúng tôi đã nhận nhận hành vi của các anh anh coi lam tay chúng tôi là không khí sao học ưng gật đầu tốt lắm vậy các anh có chứng cứ gì chứng minh giáo hoàng joseph và cụ và andy piggies hàm hạnh lên lão đài nếu có chúng tôi xin miễn ý kiến để làm tay các anh tra hỏi trước nếu không có mời các anh giao ngược chúng tôi đúng hay đúng lắm không sao dựa vào cái gì làm lão đài phải xét hỏi trước Học ứng định như nói đúng, làm gì có chứng cứ chứng minh sai chủ của chúng tôi hạng hại làm lão đại. là lão đại, mời anh sẽ thích cho chúng tôi biết. giải thích, chúng tôi không chức vấn sáng hoàng sao xếp là thịnh tình tận nghị lắm rồi. Mời chúng tôi đến đây, rồi sẽ ra chuyện này, không biết kẻ nào vai trò ở bên dưới mọi người bắt đầu cải cọc ầm ý đều là những ông trục hấp đạo có tính cách nóng nhảy không ai chịu nhiều ai lúc này bọn họ cũng nấu ra tình hình bất ổn tất cả dường như không thể xử bình tĩnh tề ngọc đã mắt xuống bên dưới từ đầu đến cuối hắn đều không lên tiếng tâm lý lúc này nói gì và làm từ cũng vô dụng hắn và làm từ đều là những kẻ nói lạnh vòng cùng được yêu ngạo trong lòng cả hai đều có ý nghĩ Kiềm hãm đối phương có ý nghĩ làm thế nào để bản thân thoát ra ngoài còn đối phương ở lại đây một mối không phải có hai con hộ chính là như vậy thế nào rồi tề mặt rồi ách mắt hỏi dao quen khi nhìn thấy bạch ưng đi vào thì thành điều gì đó với dao quen sao quen tiến như gọt nói nhỏ ở tay tề mặt người của lam tư can canxi còn mập quá xông vào mấy lần mà không thành công tề mặt nghe xong sức mặt càng u ấm hơn đập hồ thế nào rồi tề mặt nói nhỏ sao quen lắc đầu đập hồ vẫn đang tìm kiếm lam tư cũng cử người đi tìm hai bên đã tìm thấy một số nơi ngụy trang nhưng vẫn chưa tìm ra chỗ khen chút nhất sao quen phải tề mặt nhanh chóng bố trí thuộc hai hành động ở bên cạnh Lan tư cũng không ngừng trao đổi với lam đàm thuộc hàng của anh ta liên tục ra sao vào vào Lan tư hơi cao mài Chứng tỏ anh ta không phải nhận được tin tốt lành tiền mặt của Lan tư có thế lực lớn nhất ở đây hai người thì đem theo ít khỏe nhưng toàn là tin anh đang phát đạo đang tranh cãi ở bên dưới cũng biết rõ điều này thấy người của hai nhà đi đi lại lại tiền mặt của Lan tư có bộ dạng án minh bất động không hề bộc lộ điều gì bọn họ đón hai người vẫn chưa tìm ra một chút vấn đề hai vị lão đại cho tôi hỏi một câu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì chúng tôi là những người thấp cổ bé hậu mình không hiểu hai vị lão đài chắc chắn biết sợ đúng không ạ một người đàn ông trẻ tuổi thao khen khai tiếng ra cướp cao sở nói đám người đang trên cả lập tức im bặt ông già tóc bạc tiết lời hai vị lão đại tôi thấy hai vị lão đại hình như cũng chưa tìm ra cốt lõi cứu hộ này xin cứ lỗi cho tôi nói một câu thực tế lúc này hành sự riêng rẽ không vào chúng ta cùng tập tắm hiệp lực giải quyết tài sự kẻ mua hài hai vị lão đại chắc chắn cũng tính trước hài cả chúng tôi Đại tiệc đó không phải là một âm mưu tầm thường Chúng ta bây giờ cùng ở trên một con thuyền Hai vị lão đại có thể tạm thời ghét những chuyện không vui sớm một bên Chúng ta cùng học sức vượt qua cơ ái này Sau đó hai vị muốn làm thế nào, chúng tôi cũng không ý kiến Không biết ý hai vị như thế nào Lần đó vừa dứt, công khí bên dưới đại sảnh càng tranh mặt hơn Tất cả mọi người hồi hộp chờ đợi tìm được một lần tôi lên tiếng Đây cũng là tâm tư của những người có mặt ở nơi này Tại sao ở lắm bay là hai sẽ tộc hàng đầu Nhưng lúc này, họ sẽ hợp tác hệ quả sẽ tăng lên gấp mấy lần nhưng hai nhà là kẻ thù bao đời dù có người nghĩ như vậy cũng chẳng ai dám mang miệng đề xuất trong không khí yên tĩnh làm từ đột nhiên cất tiếng cười yêu mị và ngông cuồng anh ta qua sang tề mặt bọn họ kêu gọi chúng ta hợp tác tề mặt anh cảm thấy thế nào tề mặt đã mắt qua lam tư hắn cũng nhếch mép nở nụ cười lạnh lùng anh nói xem làm từ đổi từ thế khác anh ta cúi đầu nhìn ông ta vừa ra ý kiến ông nghĩ thế à cũng chỉ đứng dạng đã hoàn toàn trấn áp khi thấy của ông già làm từ ở trên cao đưa mắt nhìn tất cả mọi người tự anh ta tóc ra sự chết chóc khiến không một ai dám mở miệng thấy mọi người im lặng làm từ nói một cười lạnh lẽo hợp tác làm ban tôi và tề xa hợp tác chẳng khác nào trời đổi cơn mưa máu chúng tôi làm sao có thể hợp tác tại sao là không thể hợp tác làm từ vừa dứt lời một giọng nói khen đặc được nhiên vọng tới tất cả mọi người đều quay đầu vậy là phát ra tiếng nói đúng lúc này phần vân William nhiều tâm từng bước tiến vào đại sảnh, toàn cân hai người đẹp vết máu, hầu như không nhìn rõ màu sắc ban đầu của quần áo, sắc mặt hai người trắng bệnh như tờ giấy, gió đêm như thổi bao quần áo của hai người, mùi máu tan lan gọt khắp nơi. Tất cả những điều này khiến Ly Tâm và Văn William tạo thành một hình ảnh đặc biệt. Ở hồi dưới đại sảnh sướng sờ, tay mặt là người có phải ứng đầu tiên. Hắn sải vài, vài ba bước dài lại đến chỗ Ly Tâm và mấy cô lên, tay mặt cất giọng đầy lo lắng. Em sao rồi? nữa sau hắn liền bế ly tâm ra ngoài đám hào ưng lập tức đi theo hắn thấy tề mặt bế mình bước đi ly tâm hiểu ngay ý đồ của tề mặt cô đứng chặt tề hắn có thuốc nổ ánh mắt tề mặt lẻ lên tươi tà mạo nhưng hắn phục ấm chặt ly tâm và không dừng bước lời nói của ly tâm không lớn nhưng mọi người đều nghe thấy tất cả đều biết sắc mặt Đám hát đạo thuộc phê tề mặt và tức đi theo tề mặt còn ngồi thuộc phê lanh đen trúng chèn hèn có ý chặn tề mặt sau mặt làm tật rất nặng nề anh ta nhíu mày nhìn theo bóng lưng tề mặt nhưng không lên tiếng anh ta một khi có tin tức sẽ không nói cho tề mặt biết tương tự tề mặt sẽ không nói với anh ta nên anh ta mở miệng họ cũng vô dụng dừng lại anh làm gì vậy đâu dừng lại đi yên tâm nghiến răng hét lên với tề mặt tề mặt nhìn yên tâm tôi sẽ nghĩ cách hỏng ứng xong trước mặt về mặt và hỏi nhỏ xảy ra chuyện gì vậy cô bảo nói cho tôi biết đi Vì tập đưa mắt nhìn Tề mặt Học Ương sẽ cất giọng giận dữ. Bây giờ là lúc nào rồi, là các anh còn giữ thế diện. Và trên ngôi bác chủ, các anh có biết ở đây có bao nhiêu thuốc nổ không? Lúc này, mọi người nên cùng nhau nghĩ cách, chứ không phải làm mấy chuyện pháo dụng. Vừa nói cô cười giải dụa, rồi xuống đất. Nghe Li Tạp nói vậy, Tề mặt bước sát im lặng nhìn cô, nhưng vẫn không dừng bước chân. Phòng vòng Huy Lam đến một bên cười nhạt. Lúc này mà còn người đến bản thân, đúng là tác phong có thể ra và lám bang quả nhiên khiến con người có cái nhìn khác về hai nhà. và nói xong, đưa mắt nhìn tề mặt vào Lan Tư bằng ánh mắt hình miệt, đám hồng ưng và Lan Tư bức khét dùng một ánh mắt về Phong Vân vi Lam. Thằng nhóc này không phải bị cấm. Nó đúng là che giấu quá giỏi. Nhưng bây giờ không phải là lúc truy cứu chuyện này, lần nói của Ly Tâm đã thu hút vào sự chú ý của cả mọi người. Nghe khẩu nói của Ly Tâm từ Phong Vân vi Lam, đám người trong đại sảnh khỏe sợ, Điểm hết về phía tề mặt, Vừa sợ lắm tư chiếm thế thượng phong, bây giờ đã hành tề mặt chiếm thế thượng phong, đi theo tề mặt rất chắc an toàn hơn. Một ông trùng bên phái thuộc lanh Bang lo lắng, gây quanh tề mặt và ly tâm. Suốt cuộc sẽ ra chuyện gì? Thuốc nổ ở chỗ nào? Có bao nhiêu? ly tâm cuối cùng cũng thao sĩ dụ. Cô tự người vào ngực tề mặt nó chậm rãi. Tề mặt ở mặt đào dưới lòng đất, chứ thuốc nổ ở hình mới nhất có khoảng một tấn. Gì hả? Giờ quan táp hết mặt một tấn không phải là trò đùa làm từ cũng không còn sự vô dạng tao nhã, anh ta nhẹ. Làm đứng dậy nhìn ly tâm mọc đạo ở đó nào còn bao nhiêu thời gian nữa đeo mắt tay mặt thó là một tia kinh hãi. hắn vẫn không muốn ly tâm đi tập hướng mắt nhìn Thắng, làm từ đã cứu sống em nếu anh ta không ra tay chắc em chết rồi ly tâm không nói dối điều làm từ xuất phát từ một ít gì đều đúng là anh ta đã cứu cô nếu anh ta bỏ mặt cô cô đã mất mạng từ lâu bắt gặp phải kiên quyết của ly tâm tề mặt từ từ thả cô xuống đất ly tâm thấy vậy càng nắm chặt tề mặt tề mặt đã thỏa hiệp con người ngôn cuồng cao ngạo này cuối cùng cũng nghe theo lời cô và thỏa hiệp thấy tề mặt thả ly tâm xuống đất và nguyên Lam lập tức hiểu ý hắn cậu bé cầm máy hẹn giờ rồi tay trước mặt mọi người còn chưa thấy bọn chúng đặt thời gian nhưng chậm nhất cũng chỉ vài phút Một đảo dưới lòng tòa lâu đài rất phức tạp nơi đặt thuốc nổ nhiều nhất chắc là vị trí ở ngay dưới đại sảnh này Như phân người Nguyên nói vậy, những người ở đại sảnh tóc một hoa lạnh nên đây là trung tâm của tòa lâu đài cổ, một tấm thuốc nổ đặt dưới nầm đất. Một khi phát nổ, cả tòa lâu đài sẽ bị sang bằng. đi tạp vĩnh tựa vào người đề mặt, còn cứ sợ và sốt ruột. Giáo hoàng joseph sếp đang ở đâu? Mật đầu dày đặc và vô cùng phức tạp, không có bọn họ, chúng ta sẽ dễ đi lạc đường. Bây giờ chúng ta không còn thời gian để lãng phí nữa. Giáo hoàng joseph đang ở trong tháp giám tư. Một người thuộc phái trung lập, lên tiếng đi ta vẫn đầu nhìn Lam Tư Lên được ở trên cao, thấy anh ta vẫn không nhúc nhích, cô bước sợ lên hậu khí Lam Tư, trời bây giờ chưa đổ cơ mưa máu đâu Nhưng nếu anh không hành động, rác nữa sẽ có mơ máu ngay Đến lúc này rồi, anh còn muốn tránh gì nữa Phải báo toàn mà sống, mà có thư cách đi tránh đọc Mất mạng rồi anh tránh với ai Ở quán giữa Lam Ben và Tài Gia Anh có thể đợi đến khi rời khỏi nơi này Rồi tính sao có được không Tương lai còn rất nhiều thời gian Đến lúc đó, anh thích Lam sẽ thiên Lam Bây giờ anh mao ra người ra đây Anh muốn chết, tôi cũng không muốn xúc mơ cùng anh đúng đúng thầy phụ nhân nó rất đúng họ ân oán gì thoát họ nói này là tính sao vẫn chưa muộn bây giờ chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực có lý nghe lão đại thầy phụ nhân nó rất có lý và lão đại cũng đã tỏ thái độ rồi mọi người đều chờ anh lên tiếng trong phút chốc tất cả những người còn lại ở đại sảnh đều nhao nhao mẫu miệng bất kể thuộc phái của thầy gia lam bang hay phái trung đập mọi người đều ủng hộ ý kiến của ly tâm đặc từ giữa chật nó lông mày, anh ta hết nhìn ly tâm rồi nhìn tề mặt ý của cô ta là ý của anh dù sao cũng không đại diện cho tài xa ai biết tề mặt nghĩ gì nhớ tề mặt cho anh ta một đoàn chí mẹ thì sao tề mặt lạnh lùng nhìn Lâm tư anh bắt hắn lấy lên một tia sét khí hắn ôm ly tâm và có sọng kiên định y của cô ấy chính là ý của tôi được đam đạp mau dẫn người ra đây Thấy tên mặt đồng ý trước mặt các ông trùm khắc đạo, làm từ cũng không phải là người lề lề, lúc này hợp tác tốt hơn hành động lớn độc. Dù sao tin tức có lợi cũng nằm trong tay từ da, xem vàng lập tức, chạy ra ngoài, thời gian không đợi có người. Càng tiết kiệm bao nhiêu, càng tốt bao nhiêu. Đã học ưng và xa quen, tiến đến hỏi thăm phong Vân William về địa điểm là thuốc nổ. Số lượng cụ thể, không ai cần mong tâm đến việc cậu bé có tâm địa hay mua đồ gì. Vân William Chỉ giấu cậu bé kể hết những điều cậu bé nhìn thấy Sau đó, người của thầy xa, người của Lan Bang và những người của Ben phải khác lập tức đi xem xét tình hình Chúng ta không biết, chúng ta sợ sự không biết Chúng ta không tham gia vào kế hoạch của bọn họ Chúng ta hoàn toàn không biết mưu đồ của bọn họ Nếu hoàn toàn xây xếp, Tài Phương Hay Lên và Andy Speargett Nhanh chóng, được người của Lan Bang giải tới Bọn họ miếu máu xong lên thử thích với bài mặt và Lan Tư Đủ rồi, chúng tôi không muốn nghe lịch xích của các ngài Chúng tôi còn sô đồ mật đạo Nhanh lên Tên mặt cầm lên Khiến ba người đến tiếng về hướng hắn sửng lại Các ngài có ý rồ riêng Đã làm những chuyện gì, gì Bây giờ chúng tôi không hỏi tới Chúng tôi chỉ cần biết Liệu có cách nào tháo ra một tố thuốc nổ Đặt ở dưới mật đạo mình từ lại lùng nhìn ba người ở bên dưới Sau đó oh, người ta từng đã ôn hòa Nhưng từ người anh ta tỏ ra luồn khí âm u đáng sợ Ngay đến đây, sắc mặt của giáo hoàng sợ xếp thần phương Helen và anh Spaget đột nhiên trở nên tái nét Cần thể họ rung lễ bẫy Phòng vận Việt Nam tiến lên một bước. Nó lớn tiếng chạy chết tất cung, thỏ chích, nấu chó săn Các ông đến điều này cũng không biết sao Nếu các ông thấy ra, người nhiều các ông không chừng có thể giữ mẹ sống Nếu không nói, còn họ sẽ chết ngay trước mặt các ông Đừng có cố cãi là các ông không biết gì Dù các ông có thống đông với bọn họ hay không, bọn họ giấu trò ngay trên địa bàn với các ông. Mà các ông không biết gì, thì sống cũng chẳng có tác dụng gì, mà sao các ông có chịu nói hay không. Giờ nói ngày càng bị sao về bánh thép, hoàn toàn không giống nỗi khí của một đứa trẻ 12 tuổi. Phòng phòng Huỳ La vừa dứt lời, con cháu của ba nhà liền vẫy người của giới hát đạn bắt ngay tại chỗ. Chỉ trong như lát, tất cả người thông thậm chí người hầu của ba nhà bị đẩy tới trung tâm đại sảnh giáo hoàng sợ xếp trong phương helen và andes vi mặc mọc ngủ máy mít không hiểu trong lòng bọn họ đang nghĩ gì xin hãy bảo đảm sự an toàn cho họ, người nhà của chúng tôi giáo hoàng sợ xếp trọc nhiên mở miệng ông william nói đúng cái đảo nguyên thủ dở trò ngay trên địa bàn của bọn họ bọn họ đáng vào chết đây là quy tắc của hát đạo hơn nữa bây giờ một gia tộc dành một hát đạo được tập trung ở đây nếu không nếu không chuộc tội, e rằng cả ba gia tộc sẽ tĩnh viễn biến mất trên cõi đời này. được. làm từ không một chút do dự đưa ra lời khẳng định. giáo hoàng joseph tam phương he lên và anisvegas đồng thời về phía tên mặt tên mặt không lên tiếng chỉ hơi gật đầu. giáo hoàng joseph khôi phục lại mặt bình tĩnh ông ta nói với mọi người vì thầy tôi ở đằng sau có một phòng kỹ tính, sô đồ mật đảo. ở trong đó vừa nói ông ta vừa đi lên bục cao để làm từ đang đứng giáo hoàng joseph giơ tay xoay từng đã ở đằng sau chiếc cây của lam tư bước được ở đằng sau từ từ nhấc lên cao để lộ một căn phòng điều khiển màn máy móc vi tính màn hình vi tính không ngừng bốc máy nhưng trong phòng không có một người nào giáo phần tựu xếp tiến vào bên trong bấm bấm bàn phím đây là sơ đồ mật đạo các anh chịu nói dứt câu ông ta làm việc hình ảnh trên màn hình làm cho kinh hạ đến mức không thể khóc ra lời dưới sự điều khiển của hệ thống vi tính đèn ở dưới mật đạo được bật sáng cả hệ thống mật đạo hiện ra trước mắt mọi người thuốc nổ nhiều vô kể đặt ở khắp mọi nơi trong mục đạo nhưng một số ít lối đi không có thuốc nổ Bất gặp hình ảnh thuốc nổ được bố trí dày đặc tất cả mọi người đều nổi da gà đồ khốn kiếp thân phương hay lên lắm mạnh tay và bờ tường Anh mắt ông ta không rõ là phẫn nộ hay thối hận làm thế nào bây giờ trời ơi nhanh lên nào cử người đi tháo dỡ tập hạt xứ hắc đạo bắt đầu hỗn loạn trong dây lát tiền mặt và làm tư chỉ dứa chặt với lông mày mà không lên tiếng cũng không có bất cứ biểu hiện nào bọn họ đều gần như sản xuất vũ khí nên khi phong phong william cho xem máy hiện giờ bọn họ biết ngay là thuốc nổ loại nào tất nhiên lần này không thể dỡ bỏ nếu là loại thuốc nổ bình thường các binh thủ cũng chẳng dùng để đó phó bọn họ không thể tháo dỡ làm tư gầm lên ở đây không phải ai cũng có hề hiểu biết về vũ khí nếu không cẩn thận dính phát nổ Thuốc nổ ở bên dưới sẽ sản sinh phản ứng liên hoàn đến lúc đó liệu có ai thoát nổi. Tề mặt nhanh chóng đưa mắt quan sát tình hình ở mặt đạo. Thuốc nổ được bố trí cẩn mật, các lối ra đều có thuốc nổ. Thì cả khi có thể tháo bỏ thì bọn họ cũng không có đủ thời gian tháo hết. Việc tâm tự vào người tề mặt, cô kéo tay tề mặt đặt lên bụng cô để chẳng không cho máu chảy ra ngoài. Cô nhìn lên màn hình và mở miệng hỏi, giáo quan thức xét đó là gì vậy? Vừa nói cô vừa chỉ tay lên từ màu đen ở phía trên màn hình. Liệt tâm và phong văn William biết từ hình này trước nên bình tĩnh hơn đến tin nhập vào lam tư giờ đó cô cũng có nhiều thời gian suy tính hơn bây giờ việc xáo dỡ không quan trọng quan trọng là một lần để có thể tiêu hủy nhiều thuốc nổ như vậy mà không làm nổ tung nhìn theo hướng ta ly tâm giáo hoàng vừa xếp nói trên đó là một con sông phải xây dựng tờ lâu này này là nhập vào vùng nước của con sông đó nghe giáo hoàng vừa xếp nói vậy trong đoạn ly tâm nảy lên một ý nghĩ phong văn William đứng bên cạnh thầy ứng nhanh phổ ta đánh chết dùng nước ngâm đúng dùng nước người ta hét lên cô quay sang công văn quy lam ánh mắt cả hai tràn ngập sự ngạc nhiên mừng rỡ chương một trăm mười sáu thoát nạn Nghe liệt tâm và phong vân William nói vậy, đại mặt và Lam Tư đưa mắt nhìn nhau, tên mặt cất sọng, trầm trầm, đặt thuốc nổ. Lam Tư lắc đầu, chỉ sợ dẫn tới phát nổ liên hoàn. Đặt thuốc nổ phải dẫn nước vào không thành vấn đề, nhưng trong quá trình phát nổ không thể xuất hiện một tia lửa, vì nếu lửa bén và khói thuốc nổ rải rác ở khắp nơi dưới mặt đào, hồng quả sẽ khó tưởng tượng. Lam Tư vừa nói xong, sắc mặt tất cả mọi người trở nên u ám, không thể phá bằng thuốc nổ, chẳng lẽ đi đào tường. Trong tường của tàu lâu đài cổ rất dày dùng phương pháp thủ công liệu có tính khả thi đúng lúc này máy hẹn giờ trên tay phong vân quy lam đột nhiên phát tiếng nổ nhẹ đèn đồng hồ chớp nháy thời gian bắt đầu đếm ngược mọi người dường như ngừng thở đưa mắt nhìn phong vân quy lam quay xét máy hẹn giờ và chờ thông báo chỉ còn 10 phút bình thường 10 phút khởi động là tương đối dài tuy nhiên ở nơi này thuốc nổ đặc rải rác. muốn đồng thời khởi động cả đống thuốc nổ không phải chuyện đơn giản phong vân quy lam đã tính toán thời gian ít nhất mười phút Lúc cậu ta quan sát tình hình ở mặt đạo, cậu ta chỉ là không biết máy hiện giờ lúc nào mới bắt đầu hoạt động. Tất cả mọi người đều trầm mặt trong đi lát, mười phút không phải là ít nhưng dịch đó không nhiều. Vấn đề quan trọng bây giờ là bọn họ làm cách nhà để thấp hơn, người Ly Tâm hơi rung rung. Cô biết rõ sớm muộn cũng phải đối mặt với tình hình này, nhưng khi nó đến, cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Cảm nhận được tâm trạng của Ly Tâm, đề mặt cậu âm chặt cô vào lòng như muốn dùng vòng tay ấm áp để an ủi cô. Không cần làm nổ, tàu lâu đài có hệ thống tự hủy Andy Beget trục hộp lên tiếng Làm từ nghe nói vậy, lập tức sách cổ ông ta Ở nơi nào, ngay mà nói đi Lời nói của Andy Beget khiến giáo hoàng Joseph tỉnh ngộ Ông ta gật đầu đi lẹ Đúng, đúng, tàu lâu đài này có hệ thống dẫn nước làm ngập cái lâu đài, không cần phát nổ Có khách, có khách rồi Nói xong, ông ta chạy vội Tìm tài liệu kết cấu của tàu lâu đài cổ Thì đám giáo hoàng Joseph và Andy Beget thoát khỏi cái chết, nhưng người của bọn họ vẫn nằm trong tay hát bang. Người của thế hát đạo, tuy không có tình thân, nhưng họ vẫn quan tâm đến gia tộc. Tuyệt tội thiệt tồn không phải là điều họ muốn thấy. Nếu những người ở đây bị chết vì thuốc nổ, gia tộc hoặc bàn phái của bọn họ chắc chắn sẽ báo thù. Dù thế nào, đập Andy Viget cũng sẽ đối mặt với nguy cơ diệt vong. Những người ở đây an toàn thoát ra mới là thử sách, vì vậy đập Andy Viget mới tận tâm tận lực. Hành động nhanh lên, làm tôi cất thận lạnh lùng bên cạnh anh ta là lam đam và ảnh người từ trước đến nay ít thay bóng dáng ở bên này đám hồng ưng và xa quen nặng nề đứng cạnh tề mặt phải có đầu mối mới có thể hành động bọn họ trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng một khi có mệnh lệnh là chấp hành ngay ở đây giáo hoàng sắp xếp điều chỉnh hình ảnh trên màn hình được có sẵn xúc động đây là nơi khởi động toàn bộ hệ thống tự vời của tòa lâu đài tất cả mọi người nhìn lên màn hình chỉ thấy một cánh cửa sắt nhỏ ở trong mặt đạo. cánh cửa sắt này hen hỉ rõ ràng nó đã bị lãng quên từ lâu ở gần cánh cửa sắt đặt đầy thuốc nổ giống như những nơi khác với mặt đạo chìa khóa đâu rồi tìm mặt lớn tiếng giáo hoàng joseph nghe ngồi rồi đưa mắt nhìn thần từ hai lời anh phạm bị ghét hai người kia chỉ im lặng nhìn giáo hoàng joseph đây là nơi địa bàn của giáo hoàng joseph bọn họ làm sao biết được chìa khóa của cánh cửa nằm ở đâu không có chìa khóa chúng tôi chưa từng thấy bao giờ giáo hoàng joseph dường như gửi xuống để mặt ông ta hốt hoảng dị thương cánh cửa này tồn tại mấy trăm năm nếu hôm nay không lâm qua tình thế khẩn cấp ai nghĩ đến việc hãy họa tòa lâu đài hơn nửa lúc ông ta mua tòa ở đài này hình như ông ta cũng chưa từng thấy chìa khóa roger đừng gu xuống làm thật không thể kiềm chế nổi anh ta tung nắm đấm vào mặt giáo hoàng joseph khiến ông ta lường lấy bút máu từng miệng rỉ ra làm thế nào bây giờ thà không có tia hy vọng ngay từ đầu còn hơn là có tia hy vọng rồi rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng những người ở đại sảnh vừa có chút hy vọng liền bị một câu nói của giáo hoàng joseph để xuống tận đáy vực và họ liền ngang nhau, nhau cả lên khiến không khí trong phòng bỗng chốc tăng lên đỉnh điểm. Thế em đi! Ly Tâm kéo tay tề mặt. Tề mặt cúi đầu nhìn Ly Tâm, tề mặt bắt gặp ánh mắt kiên quyết của cô, hắn liền bế cô lên, rồi quay sang dạng dò đám hồng ưng và xa quen. Nghe câu nói của Ly Tâm, lại thấy tề mặt đưa ra một loạt mệnh lệnh và chuẩn bị khóa học, làm từ cốt giác nhìn Ly Tâm rồi quay sang nhận dò đám lam đàm, hợp tác tề ra và lam Bang lần đầu tiên trong lịch sử bắt tay hợp tác. Tề mặt bới ly tâm, nhanh chóng đi xuống mật đạo, làm tư của một đại ca hát bang. Khác đi theo hắn, Hoàng Ân ở lại phòng điều khiển, giám sát đám giáo Hoàng Joseph. Không thể để xảy ra tình huống nhỏ có người dùng, kế dẫn địch khiến tề mặt và làm Từ bị nhúc dưới mật đạo. Đám Hoàng Ân đi sắp đặt ở bên ngoài. Những người trong đại sảnh cũng tản ra và bắt tay vào công việc. dưới sự chỉ đạo của phong phân William, tất cả đều căng thẳng, bận sồn như nghe lát. Trải trái 20 mét, tuyên giáo Hoàng Joseph vang lên trên mặt đạo tề mặt và làm tư đi theo sự chỉ dẫn của ông ta lúc này camera giám sát quả nhiên có ít lợi cánh cửa sắt bị hang dị đến mức không nhìn ra màu sắc ban đầu của nó nó sống hệt những phiến đá ở xung quanh nếu không có lời khẳng định của giáo hoàng Joseph, xếp tâm chắc không bao giờ nhận ra đây là một cánh cửa thảo nào những người đặt thuốc nổ coi đây là một mật đạo khép kín tề mặt ôm Lý tâm trước ngánh cửa sắt hắn cứ sỏng trầm trầm em đừng căng thẳng vẫn còn thời gian làm tư nhìn xuống máy hẹn giờ trong tầm lên tiếng Cô chỉ còn 3 phút, quá đủ. Đối với Ly Tâm, móng một cánh cửa chỉ mất chưa đến 30 giây, ba phút, đủ thời gian bọn họ rút lui. Ly Tâm không nói một lời nào, cô nhanh chóng sờ móng một lượt cánh cửa sắt sau khi tìm được ổ khóa, tay cô không ngừng đầm xoáy ở bên trong. Trứng bên cạnh, theo dõi hoạt động tác của Ly Tâm, làm từng thân nhét mép, không tồi. Ly Tâm có thân phận như thế nào, anh ta đã điều tra gian lưỡng từ lâu. biết Ly Tâm có vẻ lĩnh việc quân diễn này, nhưng khi tận mắt chứng kiến, anh ta thấy quả nhưng không tồi. Vì Tâm ẩn cười trả lời, đó là lẽ đương nhiên, tay cô vẫn không ngừng làm việc. Rắc rắc, một tiếng động nhẹ vang lên, làm tư và tệ mặt bởi bên để cánh cửa, không có động tĩnh Hai người lại ra sức đẩy mạnh, cánh cửa vẫn không nhất ít, đại ca hát đang đứng bên cạnh từ văn sát, thúc nộp và đồng hòa liên tiếng, có phải bị hèn nghĩ quá rồi không? Vì Tâm nghe nói vậy, liền cho chiếc nhẫn trên ngón tay cô. Bên trong thò ra một sợi tơ nhỏ, cô không quay đầu mà chỉ khuyết nhẹ người tệ mặt, Tề mặt lập tức thu tay vế cô lên ly tâm nhanh chóng đâm sợi to vào cánh cửa sắt Tề mặt thuận theo lực đạo để ly tâm kéo sợi dây xuống dưới cánh điêu sắt bị ly tâm cắt một miếng mà không hề gây ra tiếng động giống như người cầm con dao sắt cắt phần đậu phụ đòi ly tâm thu tay về làm từ và xông lên đẩy cửa về nói thử này được đấy sau này làm cho tôi một cái anh đừng mơ Tề mặt có giọng lạnh lùng theo tiếng săn rắc mở cửa làm từ và đẩy cửa vừa nó lạnh nhiệt tôi đã cứu mạng cô ấy không có anh tôi cũng có thể cứu cô ấy như thương. tề mặt bé ly tâm đi vào trong lúc này ly tâm đã mất hết sức lực khoảng thời gian thoát ra khỏi mật đạo trong lòng cô chỉ nghĩ đến tề mặt và thuốc nổ không để ý đến vết thương bây giờ cô kiệt sức đến đỉnh điểm sau khi mở cửa tha tác ở bên trong chắc chắn sẽ rất đơn giản không làm khó cho tề mặt và lam tư ly tâm liền thả lỏng tinh thần cô lập tức rơi vào trạng thái mê men làm từ thể phải liền rút ra một viên thuốc con nhọn như con mỹ tâm tề mặt vỏi túm của ta lam tư thứ gì vậy Mà túy làm từ đưa mắt nhìn tề mặt rồi cứ giọng lạnh lùng tề mặt tối sầm mặt làm từ nó chậm rãi nếu muốn cô ấy chết anh có thể không cho cô ấy uống tề mặt nhíu chặt đôi lông mày hắn không rời mắt khỏi ly tâm đang men men trong lòng hắn đây không phải trạng thái bị ngất do mệt mỏi mà là sinh mệnh đang từ từ trôi đi nếu cô không cố gắng ruộng để liệm đi thì hậu quả rất khó lường thấy tề mặt đã hiểu ý làm từ khô một tiếng rồi giật tay tề mặt anh ta nhanh chóng nhét viên thuốc vào miệng đi tâm cô đã cho cô ấy uống một viên rồi nói xong anh ta quay người tìm kiếm bộ phận khởi động về mặt trầm mặc hắn cúi xuống nhìn bi tâm để sắc mặt cô có chút ánh hồng hắn bước xét bâm chặt mặt cô vào lòng làm từ từ vương bán ma túy nhưng anh ta không hề động đến độc phẩm này từ anh ta mang theo bên mình chắc chắn là tinh tí và không có tác hại lớn hơn nữa sử dụng ma túy hai lần không đến nỗi vi nguyện xích bị ký hết cả rồi đại trác bang đi theo lâm tư xông vào bên trong thấy tất kể đều là những cuộc sắc kỹ Anh ta vừa dùng lực kéo mạnh hai chỗ, liền bị gãy rời, anh ta nắm mít sắt trong tay, bằng khoăn không biết đây có phải là công tắc khởi động hệ thống tự hủy hay không. Giáo hoàng Joseph, số cuộn thế nào hả? Dòng tay cứ sợ lạnh lùng giáo hoàng Joseph và thờ vừa lên, không ngừng tìm kiếm, đám người của giáo hát đạo đều xem xét vào họ, số phật đến mức đứng ngồi không yên. Qua ta ở trên tường, phía tận cùng bên trái, chỉ cần kéo xuống là được. Andy Spiegate nghiên cứu tấm sơ đồ trên vi tính, nhanh chóng tìm ra công tắc khởi động bên trái khốn kiếp làm từ tìm theo lời mặt của anh đi viết không ngờ từng đứng tay quay thì thấy công tắc sẽ bị bẻ gãy tại cái hát bang ở bên cạnh nghiêng người nhìn xuống mỏng tay quay vừa bị anh ta bẻ gãy vẫn còn nằm trong tay sát mặt anh ta như gặp phải thần chết làm từ điên tiết tôi vắm đắm về phía đại ca hát bang anh ta bị trúng đòn nằm phủ phục dưới đất mặt chảy đầy máu tươi đủ rồi còn có cách khác không Từ mặt gầm lên sắc mặt xã hoàng joseph khó có đến cực điểm, không có tay qua để khởi động hệ thống tự hủy, thì phải làm thế nào? tất cả các bộ phận được hàn nghỉ nên rất khó phân biệt. bây giờ ông ta phải tìm cách ở đâu? tất cả chỉ còn lại một không khí trầm mặc. ở bên này, lam tư và tây mặt không lên tiếng. đem xã hoàng joseph trong phòng điều khiển với mọi người ở đại sảnh đi im lặng. không khí bị nén đến cực điểm, hy vọng và thất vọng lặp đi lặp lại khiến thần kinh của mọi người gần như suy sụp ngài hãy tìm kiếm đi nhất định còn công tác khác báo tìm đi sau khi được uống thuốc đầu óc ly tâm trở nên tỉnh táo người cũng có một chút sức lực cô đều nghe thấy lời nói của mọi người vì vậy cô liên mở miệng đám ndv gate vẫn không nhúng nhích không nghe thấy bất cứ tiếng động nào qua hệ thống phát thanh tiếp tục tìm kiếm nhất định còn có công tác khác nhanh lên không muốn chết thì nhanh lên cho tôi giọng nói của ly tâm khiến đám sáu hoàng sầu xếp sợp nắng mình bọn họ chăm chú nhìn đi tâm trên màn hình vi tính bắt gặp phải mặt nghiêm túc bình tĩnh của ly tâm hoàng ươn ca mà nạt nộ nào làm việc đi lời của nữ chủ nhân chúng tôi lúc nào vẫn không nghe cô ấy nói có là nhất định sẽ có giáo hoàng sầu xếp cứ xét thích một khoa sâu Rồi vào vàng tìm kiếm ly tâm nắm chặt cánh tay tiền mặt gồm máy mắt và cớ giọng khẽ khẽ những thứ được làm từ mấy trăm năm trước đều có hai lớp bảo hiểm lớp này không được còn lớp cuối cùng Đây là đặc điểm của kiến trúc 300 năm trước. Ly Tâm chuyên nghiên cứu lịch sử và đồ cổ, có hiểu rõ nền văn hóa lịch sử của Italy. Tổng bộ của tổ chức ăn trộm cũng là một tòa lâu đài cổ ở đất nước này. Để biết người Việt ta, Ly Tâm từng bỏ thời gian nghiên cứu về kiến trúc của lâu đài. Những tòa lâu đài kiểu này có nền móng rất chắc chắn, còn cũng biết thói quen của người xưa, vì mới dám mở miệng yêu cầu tìm kiếm công tác thứ hai. Thái thái độ của Ly Tâm có vẻ dứt khoát. Làm tự hít một hơi sâu, rồi nhìn xuống mấy hẹn giờ, còn một phút mười một giây nữa Thứ đó dựa vào thực lực của anh ta và tiền mặt, thời gian ba phút chỉ thừa không thiếu Vì khi chúng ta lại thông dòng thoải mái, không ngờ tình hình, đột ngột thay đổi thời gian để nên gấp kép vô cùng Hành động nhanh lên, để mặt rất cao rộng Điện nói của hắn truyền đến phòng điều khiển, khi anh đi bia càng nhanh ta hơn Có rồi, có rồi, còn một công tác nữa anh đi về viết đột ngột đứng dậy chạy lên mừng rỡ gần vượt hơi lên anh vừa thở hổn hển vừa nói ở trên đỉnh đâu bên trong tấm sắt có một công tắc chỉ cần ấn là được nhanh nhanh lên ở ngay trên đỉnh đâu các anh tao hoàng rồi xếp trứng dậy thúc giục tất cả mọi người trong đại sảnh đều dồn, vào phòng điều khiển mọi ánh mắt tập trung vào tên mặt làm từ và lý tâm sắc mặt của bọn họ vô cùng căng thẳng ai nãy giờ cuộn chặt ta thành ẩn đám và hít thở chờ đợi Ở dưới mặt đạo, anh khắc từ trên nóc xuống mặt đất là hơn 2m Cả lâm tư và tề mặt có thể chạm tay đến nơi Nên không thể giải quyết được vấn đề Tề mặt cao mày, hai tay bé Ly Tam sơ cao lên Em làm đi! Ly Tam gật đầu, cô sợi ta lên tấm sắt Rồi điều khiển tơ của chiếc nhẫn đâm xuyên vào Ly Tam không rõ có đúng vị trí của công tắc hay không Cô cắt bờ một hình vuông nhỏ Làm một mẩu sắt rơi xuống Mang ở đúng vị trí Thì không phải chuẩn xét nhất Ly Tam nhìn vào bên trong, tấm sắt bắt gặp một lúc bấm to vào đầu ngón tay nhưng hoàn toàn bị nghĩ. cô còn 43 ba giây làm từ giúp nhẫn ly tâm ly tâm không lên tiếng cô tiếp tục điều khiển sợi tơ cho chiếc nhẫn xoay một vòng. một lúc bấm được cắt đứt những mảnh sắc điện dính điền xung quanh sau đó cô thu sợi dây về đặt chiếc nhẫn vào đúng vị trí và vững mạnh không động đậy ly tâm dường như đã dồn toàn bộ sức lực nhưng nút bấm cũng không hề có phản ứng vẫn nhìn ly tâm đang dồn sức về mặt đỏi tư thế hắn tính thay cho ly tâm và đẩy cô lên cao vì hành động 33 giây, Lam tôi nhìn xuống mấy hẹn giờ. Trên mặt anh ta không còn vẻ yêu Mỹ Thư Nga mà chỉ có lạnh lùng và nghiêm túc. Tôi không đủ sức, nên không ấm nổi. Người đi tăm chảy đầy mồ hôi. Cô vốn bị thương nên mất sức lực. Vì thuốc của Lam Tư chỉ đủ giúp cô tỉnh táo, chứ không lấy được sức mạnh như trước đây. Còn nụ được ấm này, tồn tại trăm năm nên đã bị vì đến mức cứng đờ. Tích! Lam Tư chỉ thề một câu, anh ta kéo ra cái khách bang. Lại gần rồi giảm lên người đàn ông này, sau đó Lam Tư tấm tay Ly Tâm, hai người hợp sức đẩy lên. Rắc rắc, nhờ sự giúp đỡ của Lam Tư, vì Tam cảm thấy tay cô có một đồ sức mạnh cực lớn, trục bắn được đẩy lên trong giây lát Tiếp theo đó là cái kẹo kẹt nặng nề của bánh xe chuyển động. Sau khi công tắc được khởi động, Lam Tư lập tức nhảy xuống đất, tề mặt cũng buông lỏng tay để Ly Tâm rơi xuống. Nhưng cô chưa tiếp đất, hắn đã sửa chặt eo cô và ôm cô vào lòng. Khởi động rồi, mà rút lui. Trên phòng điều khiển, Hoàng ưng là người có phản ứng nhanh nhất. Anh ta hét lên nhắc nhận mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ. Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người ở đại sảnh đều lưu xuống. Đám giáo hoàng Joseph xếp bị hoàng ương và người của Lan Tư áp dã xuống bên dưới ở trong mặt đạo. Tề Nặc ôm đi tâm, quay người chạy như bay ra ngoài. Lan Tư và ông Trùng hấp ban, còn lại cùng anh gót theo sau. Tiếng uốn ụt truyền đến trong giây lét, nếu từ con sóng lớn ở bên ngoài điểm cùng trên vào mặt đạo mặt đạo cũng được xây dựng dưới lòng đất ngang lòng con sông nên nước tràn vào với tốc độ cực kỳ lớn trẻ trái người phải mét chúng ta còn bảy giây làm từ vừa chạy vừa hét lớn về mặt âm ly tâm chạy theo anh ta chạy về lối cửa mặt đạo là một hành động không thực tế mặt đạo vừa da vừa ngoan ngoèo dù anh ta chạy nhanh đến mức nào cũng không thể nhìn hơn tốc độ nước chảy Tiếng nước mỗi lúc một lớn Nước từ bốn phương tám hái dọc về phía bốn người Nước mới chỉ ngập đến đầu gói mọi người Một hai xe sao đã dâng lên 50cm Ở đây, còn ba giây, hai giây, một giây Làm từ dừng lại một chỗ mật đạo Và bắt đầu đến ngực thời gian Lúc anh ta đến đến một giây Nước đã ngập đến ngay ngực Tề mặt cũng đứng yên dưới nước Hắn bảo vệ ly tâm trước ngực mình Âm, Làm từ cũng dứt lời Tiếng nổ phía trên đỉnh tàu Ở phía trước, cách chỗ tề mặt đứng Tầm một hai mét từ tủng đá rơi xuống vi lực của thuốc nổ khiến đất đá bắn tứ tung Anh lửa gặp nước bị dập tắt ngay tức khắc ngay sau vụ nổ trên đầu để lộ một lỗ hổng khá lớn học ưng căn cứ vào sơ đồ mật đạo từ một nơi gò phòng điều khiển nhất và có nền đất yếu nhất rạc thuốc nổ anh ta cũng phải đợi đến khi nước xong xâm nhập vào mật đạo mới phát nổ yeah. nếu không làm vậy ánh lửa bén vào khâu thuốc nổ ở dưới mật đạo hậu quả khó cần nghĩ vì vậy thời gian đứng trước là ba giây không thể nhiều hơn hay ít hơn để làm được điều này hai bên cần có sự phối hợp ăn khớp tuyệt đối làm từ lấy đà leo lên qua đại ca hát ban rồi nhanh như tia chớp cho lên lỗ hỏng sau khi lên đến mặt đất anh ta thò nửa người xuống túm tay đại ca hát ban và kéo người này lên tề mặt vị tâm bớt xét gọi tề mặt kì thấy hắn tính chặt chân cô và dơ cô lên cao tề mặt có xong trầm trầm nắm chắc vào ở bên trên làm từ nhanh chóng kéo ly tâm ra khỏi mật đạo rồi thoát khỏi mật đạo vị tâm không đứng vững vì nhảy nhà xuống đất cột thò ta xuất lỗ hỏng hét lớn nhanh lên tề Mặc, vào nắm tay em nước xong tràn vào mỗi lúc một nhanh thì trong một vài giây đã tái cổ mặt, hơn nữa lúc này đạo đã khởi động hệ thống tự hủy, nên tất cả đèn chiếu sáng và camera quan sát đều tắt ngớm. Qua ánh đèn từ trên mặt đất xuống, thì thấy tên mặt chìm trong nước, giọng nói cô không hề kìm chế, đã sờ run rẩy. mặt chỉ nhìn Ly Tâm mà không hề nhích, vị tập sốt ruột, cứ cao giọng, "Nhanh lên, anh còn làm gì vậy? Mau nắm ta em đi." Làm từ đứng ở bên cạnh, kéo Ly Tâm và ném cô vào hồng ươn. Đi đi tới, cô có sức thế là anh ta không? vừa nói lâm tư và nhà người xuống dưới lỗ hổng thấy lâm tư giơ tay tề mặt vào tấn chặt lấy tay anh ta lúc này nước sông đã dâng đến mũi hắn lâm tư nhanh chóng kéo tề mặt ra khỏi mặt đạo, vừa thấy bóng tề mặt, Ly tâm lập tức nhào vào lòng hắn và ôm chặt lấy hắn ánh mắt tề mặt nở lên ý cười hắn sang tay bế Ly tâm rồi chạy nhanh lên vị trí cao nhất của tòa lâu đài cổ tiếng nước úp úp mở lúc một lớn nước sông đã ngập hết mặt đạo và bắt đầu tràn lên mặt đất theo các lỗ hổng tất cả mọi người đều chạy ra bên ngoài tới chỗ càng cao càng tốt lâu đài đang chìm xuống Phòng vân william vừa chạy vừa thông báo sắc mặt cậu bé nghiêm nghị vô cùng khi dẫn mọi người luôn vị trí cao nhất Phòng vân william vốn không nghĩ ngợi điều gì nhưng sau đó cậu ta đột nhiên cảm thấy tòa lâu đài cổ như bị chìm xuống cậu ta lập tức hiểu ra đây là hệ quả của việc ly tâm khởi động hệ thống tự hủy cậu ta không khỏi kinh hãi nổ tung một chìm xuống nước Để có tính hủy diệt như nhau liệt về mặt và ôm ly tâm vừa chạy vừa nói lập hồ không biết Nói đến đây, bên tay tề mặt và lưu tâm đột nhiên có tiếng lạo xạo, hai chiếc hoa tai đã được bật sẵn bắt đầu phát tín hiệu cho nhau, có tín hiệu rồi, lộc hồ đã tìm ra người gây nhiễu, mời lá máy bay tới đó, nhanh lên, tề mặt phát một lọc mệnh lệnh, thấy tề mặt đột nhiên mở miệng vào máy bay, làm từ qua sang nhìn tề mặt và lưu tâm, hai người không ngừng điều chỉnh chiếc hoa tai và truyền đạt mệnh lệnh, làm từ bớt xét nhíu mài. Tòa lão đài tiếp tục chìm xuống nước, mặt nước vào lúc một cao, tùy thuốc nổ hẹn giờ không phải phát nổ, nhưng mọi người phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, vì ngoài việc chìm xuống nước, tòa lão đài có thể tồn tại hệ thống tự hủy khác. Máy bay của tùy gia nhanh chóng bay đến nơi, thang dây từ trên máy bay được thả xuống, lạc hộ vừa trả đến đúng vị trí thang dây, anh ta túm lái thang dây và lửa lên máy bay, đây là quy tắc của tề mặt ở thời phút sinh tử mọi người không cần nhìn nhận nhau mà có thể đi trước các ông trùng hát ban khác lập tức cầm máy bay đến đó. máy bay của Lan Tư cũng xuất hiện trên bầu trời ngay sau tiếng máy bay của tệ mặt. lúc này không cần biết ai lớn ai nhỏ mọi người trên nhau nắm lấy thang dây lên máy bay nút ở bên dưới dần lên như thác lũ, thò lỗ ra trong phút chốc đã chìm tới nóc những người đứng ở vị trí cao nhất nước cũng lấp xấp dưới chân sau khi đã yên vị trên máy bay tình Mặc ôm ôm đi tâm vào lòng hồng trùng ở bên ngoài cửa sổ được chiếu sáng bởi các ánh đèn của cô suốt chiếc máy bay cách đó không xa là máy bay của lam tư anh ta ngồi xét bên cửa sổ bắt gặp ánh mắt của tề mặt và lý tâm anh ta giơ tay làm động tác ngắn bắn về phía tề mặt ánh mắt anh ta khôi phục vẻ yêu mị hóng hách và toanh máu tề mặt hầm một tiếng ra mắt hắn lấy lên tia xét khí đằng đằng lam tư bật cười he hả dù lý tâm không nghe thấy tiếng cười của lam tư nhưng cô cũng nhìn ra bộ dạng vui vẻ của anh ta tề mặt phất tay máy bay bay mở lúc một cao chiếc máy bay của lam tư cũng bắt đầu tăng tốc hai máy bay đi theo hai hướng khác nhau ly tâm nhìn qua cửa sổ ở bên dưới tàu lão đài cổ đã biến mất hoàn toàn vì ánh đèn chiếu sáng bóng mình đã ngông nước Như tàu lão đài chưa hề tồn tại lạp hộ tề mặt cứ xong lạnh lùng lạp hộ vỡ tiến lại gần cởi áo ly tâm và bắt đầu kiểm tra vết thương trên bụng cô ly tâm trời mắt khỏi cửa sổ quay đầu phục khí tề mặt cô bắt gặp tề mặt cũng đang nhìn cô chăm chú anh mắt hắn ngông cùng nhưng chúa trang tình cảm ly Li tâm liền giơ Li tay ôm cổ tề mặt và dính người đặt mẫu hôn lên ngôi hắn bất kể ngày mai ra sao. Bây giờ cô chỉ biết chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc này.